Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát Thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 24. Mẫu câu chính của bài này là Các em đừng sử dụng từ điển. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay chị đang trong lớp học tiếng Nhật của giáo sư Suzuki. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 24. Mẫu câu chính của bài này là. Các em đừng sử dụng từ điển. Hết. 今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。 Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Giáo sư Suzuki nói Được rồi, hôm nay đến chỗ này thôi. はい. Ở đây có nghĩa là được rồi. Ở thường thì từ này được dùng như một câu trả lời khẳng định hoặc là để đáp lời khi có ai đó gọi tên bạn nhưng ở đây từ này được dùng để thu hút sự chú ý của các sinh viên. là hôm nay. là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. là đến chỗ này bao gồm là chỗ này và trợ từ nghĩa là đến. là từ lịch sự để kết thúc câu. giáo sư Suzuki nói tiếp. Vào thứ hai tuần sau, tôi sẽ cho bài kiểm tra. Là tuần sau. No. Là trợ từ, nối các danh từ. G月曜日. Là thứ hai. Ni. Là trợ từ, chỉ thời gian. Lại週の月曜日に. Có nghĩa là vào thứ hai tuần sau. Shiken. Là bài thi hoặc bài kiểm tra. Ở đây là bài kiểm tra. O là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Shimasu. nghĩa đen là làm hoặc là tiến hành tổ chức. Wo ở đây có ý là tôi sẽ cho bài kiểm tra. ở đây thì skin cũng giống nghĩa test độ có phải không ạ? vâng đúng như vậy. chị anna hỏi giáo sư suzuki. Sensei, jisho wo mo thưa thầy, chúng em sử dụng từ điển có được không ạ? Sensei. là để gọi thầy. À, cũng có thể thêm họ của thầy vào và nói là Suzuki sensei. Thế không gọi thầy bằng tên được hả chị? À, ở Nhật Bản thì thường ở những nơi công cộng hay là trong công việc thì chúng ta gọi mọi người bằng họ. Tiếp theo, Disho. là từ điển. お là trợ từ đứng trước từ chỉ đối tượng của hành động. て là thể t của động từ. Tukaimasu. Sử dụng. Kết hợp động từ thể tê và cụm. Có được không? Để hỏi xin phép bạn làm việc gì có được không? Chúng ta đã học mẫu câu này rồi. Các bạn có nhớ không ạ? Vâng đúng vậy. À, ở đây thì... <cười> nghĩa là chúng em sử dụng từ điển có được không? Giáo sư Suzuki trả lời. Không, không được. Không, không được. Là không. Dame. Là không được hoặc không thể. Các bạn nói từ này khi muốn bảo ai đó không được phép làm việc gì. Des. Là từ lịch sự để kết thúc câu. Dame là một từ sử dụng trong ngữ cảnh thân mật để nói với bạn bè hoặc là người ở vị trí thấp hơn mình. Các bạn lưu ý không được dùng từ này với thầy cô giáo hay là cấp trên nhé. Giáo sư Suzuki nói tiếp. 使わないでください。Các em đừng sử dụng từ điển. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. 使わない là không sử dụng. Đây là cách nói thân mật của 使いません là thể phủ định của 使います. 使わない thì kết thúc bằng nai như thế thì có phải từ này là động từ ở thể nai không ạ? Vâng, đúng như vậy. Nếu thêm vào Sau động từ thể nai Nghĩa là bạn đang nói ai đó đừng làm việc gì. À, như vậy, 使わないでください ở đây thì có nghĩa là các em đừng sử dụng từ điển. Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 24. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 使わないでください. Các em đừng sử dụng từ điển. Hi,今日はここまでです. <cười>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 Nghĩa là, các em đừng sử dụng từ điển. Vậy cô giáo có thể nói kỹ hơn về cách nói ai đó đừng làm gì được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. <cười> <cười> <cười> cô nói như sau, khi muốn nói ai đó đừng làm gì, các bạn kết hợp động từ ở thể nai và de kudasai <cười> và nói là nai de kudasai Nghĩa là đừng làm việc gì. Ví dụ với câu đừng đi. Động từ đi là Ikimasu. chuyển sang thể nai là Ikanai. thêm de kudasai vào sau và nói là nghĩa là đừng đi. Ngoài ra, có cách nói nhấn mạnh ai đó không được làm việc gì. Trong bài 22, các bạn đã học cách kết hợp động từ thể T và wa ike masen. Và nói, te wa ike masen. Nghĩa là, không được làm gì. Ví dụ, không được đi, nói là, it wa ike masen. Te wa ike masen. Được dùng, khi người trên, mắng người dưới, hoặc khi bố mẹ, nói với con cái. Người Nhật thường tránh, không để người khác, cảm thấy tâm lý nặng nề, nên trong giao tiếp hàng ngày, thường dùng, naide kudasai một cách nói khác để nhấn mạnh ai đó không được làm gì là như các bạn đã học trong đoạn hội thoại ngày hôm nay có một cách rất hay để từ chối một lời đề nghị một cách nhẹ nhàng đó là có ý là cái này thì tôi e là hơi các bạn hãy thử nói vậy xem sao nhé vừa rồi là mục thư cô em hỏi Tiếp theo là mục Từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay, chúng ta sẽ học một số từ thể hiện sự không hài lòng. Chúng ta dùng từ Vư Vư để miêu tả việc cầu nhau và than phiền một cách bất bình. Vư Vư, nghe cũng có vẻ giống đấy nhỉ. À, các bạn có thấy thế không ạ? Còn một từ khác để thể hiện sự không hài lòng ạ. Trước hết các bạn hãy nghe âm thanh này nhé. Thật, à, thật đồ, đó Ai đó đang lầm bầm để thể hiện sự không hài lòng đúng không ạ? Từ để chỉ việc này là butsutsu. vọng là tôi sẽ không làm gì để chị Ngọc Hà phải lầm bầm là butsutsu, butsutsu. <cười> vâng, chắc là không sao đâu ạ. <cười> Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với mục từ tượng thanh và tượng hình với hai từ. Bư vư. Và. Vứt vứt Trước khi kết thúc bài học là mục Tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. E to Tuần tới, bọn mình sẽ có bài kiểm tra. Bọn mình được dặn là không được dùng bút bi mỗi khi làm bài kiểm tra mà phải dùng bút chì và tẩy, mình phải chuẩn bị sẵn mới được. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 24. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Các em đừng sử dụng từ điển. Bài học tới nói về một tình huống bất ngờ xảy ra khi chị Anna đang ở trong lớp. Các bạn đã nghe nhé. Otanoshimi ni